Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng cảm thấy xấu hổ Có lần Hàng xóm nhìn thấy ông bà Nên cố tình mỉa mai từ xa Với cái giọng điệu đầy sự hả hê <cười> Mẹ bố tiên sư Cho chúng mày chứ Cho chúng mày sáng cái mắt của chúng mày ra Mà mẹ nó chứ Dạo trước Có đứa nó thấy mình sinh toàn con gái Mà nó dám văn vở Học thức Nó nói kháy mình là nhất nam viết hữu Thập nữ viết vô Ôi chao ơi, bây giờ thì vô, vô có là vô học đấy. Tao có đẻ 10 đứa con gái đi chằng nữa thì ít ra nó cũng không làm xấu mặt làm mang tiếng cả cái làng xóm này đâu. Bà mẹ của nhân âm thầm nghe thấy cái câu sỉ vả đó và nhận ra cái giọng của bà ngân hàng xóm của mình. Chẳng ngờ năm xưa Mình chỉ được cật trêu chọc cho hả hê về cái chuyện bà ta không sinh được con trai mà thôi. Ai dè lộng giả thành chân, giờ bà ấy lại lấy cái chuyện năm xưa để băm mỉa mai và nhuốc nhẻ mình như vậy chứ. Bà trở về trong lòng thì buốt nhói như cắt. Ngẫm nghĩ đời sao mà lại chán nản đến mức vậy. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, làm gì có ai trên đời này dạy dỗ con của mình làm những chuyện hư hỏng sáu sa bao giờ đâu cái chết. Nhưng chẳng may, nó như vậy rồi thì biết phải làm sao bây giờ. Sau một thời gian buồn rầu, chán nản, hai ông bà đã quyết định đi tu, biến căn nhà đang ở thành nơi niệm Phật đường, ngày ngày tụng kinh, gõ mõ, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu thị phi của những người độc miệng cõi nhân gian. đặt chân đến đất miền Nam, vẫn với cái bản tính coi trời bằng vung, luôn luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ mà đâu có biết rằng, ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường mới lắm kẻ giòn hơn ta. Cái sự ngạo mạn, khinh người cùng những lời nói thiếu tế nhị, lịch sự đã làm cho gã bị đánh bầm tím cả mặt mày khi vừa đặt chân xuống dưới bến xe. Nhưng tính ra thì gã vẫn còn đủ thông minh để nhận ra rằng cái kiêu ngạo của mình chỉ là bộc lộ và phát huy tác dụng trong phạm vi quê nhà mà thôi. Vì vậy gã đã chấp tay xin tha thứ và đã thoát chết ngoạn mục ở lần đó. Mọi chuyện đầu đuôi là như thế này đây. Gã đón xe khách từ miền Bắc và miền Nam và đến bến là tầm hơn 4 giờ sáng. Gã đang mắt nhắm mắt mở chìm trong cái cơn ngái ngủ thì phụ xe gọi hành khách dậy vì đã tới nơi. Theo thứ tự Người phụ xe đến vị trí của gã và nhẹ nhàng gọi. "Đây. Cậu đẹp trai, đến nơi rồi đấy. Nào, dậy thôi nào." Nhân lật người qua lại trên chiếc giường, rồi ngồi phắt dậy càu nhào. "Bố tiệt sự. Xe với cả tài xế, căn giờ như cái loại bố chó sồm vậy. Không bao đổi lịch chạy cho hợp lý thì có chó, nó cũng chẳng thèm tìm đến cái loại xe này đâu." "Đương nhiên, nếu gặp phải người phụ xe khác thì có khi gã đã bị đánh." hoặc nhẹ thì cũng bị chửi ngay từ lúc đó rồi. Nhưng bác phụ xe thì vẫn cứ mỉm cười, rồi khẽ lắc đầu cho qua mọi chuyện. Vắt chiếc ba lô lên trên vai, rồi bực dọc tiến từng bước trên con đường dẫn ra cửa bến xe. Bất chợt cánh xe ôm ùa lại chào mời gã, làm cho gã bực lại càng bực bội hơn. Một chàng trai chắc cũng hơn gã mấy tuổi gì đó đôn đã hỏi: "Ê, đi đâu em trai? Anh xế đi, lấy giá hự hị thôi nhá." Nhân thì buột miệng nói: "Mày bao nhiêu tuổi? Chắc hơn được tao nhiều tuổi không? Mà sưng ảnh với tao vậy? Mẹ cha tiến sư gặp tao ở quê á thì mày dã hảm ra." Rồi ngay sau đó, gã tặng cho chàng thanh niên một cái huýt dài và ung dung bước đi tiếp. Từ phía sau, những cú đấm mạnh như trời giáng cứ liên tiếp rơi vào đầu rồi vào mặt của gã, khiến gã đau đớn phải bỏ chiếc ba lô da để mà ôm lấy mặt chống đỡ. Xui rồi cho gã quá. Nhóm thành niên đó chỉ là những tay xe ôm trá hình mà thôi, còn nghề chính lại chính là nghề móc túi. Đứa nào cũng thuộc tay du thủ du thực, đầu trâu mặt ngựa, nên có biết sợ là cái gì đâu. Cuối cùng may phúc cho gã là gã đã kịp van xin mới bảo toàn được tính mạng ngày hôm đó. Trong lòng uất hận và ít nhiều thấy nhục nhã dần dần, là một đứa chưa tốt nghiệp lớp 12, lại là lần đầu tiên đi ra đời nên những suy nghĩ và hành động có lẽ chưa thích nghi được và luôn nghĩ mình đang ngự trị trong không gian ở quê nhà. Gã lang thang cả đêm ở bến xe và đến ngày hôm sau thì bắt đầu xin được vào làm thợ hồ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net